Trường 31 Pháp Sư Thường Đẳng Trạng thái ngất ngây của John vì đã giúp đội Gryffindor vớt lại được cái cúp khích đích khiến nó ngây ngất đến nỗi, tới tận hôm sau nó vẫn không thể chú tâm làm bất cứ công việc nó khác được. Việc duy nhất nó muốn làm là nói đi nói lại về trận đấu và Harry và Hermione nhận thấy là không dễ gì kiếm được một kẻ trống để nói tới grab Mà đó là hai đứa, tụi nó đã cố gắng hết sức khó nhọc, hăng hái, quyết liệt kéo John về với hiện thực. Do hôm đó lại là một ngày đẹp trời ấm mát nữa, Harry và Hermione đã thuyết phục được Ron cùng tụi nó học bài dưới bóng cây sồi bên bờ hồ. Ở đó ít có cơ hội bị nghe lén hơn trong phòng sinh hoạt chung. Lúc đầu Ron không hào hứng lắm với ý kiến này, nó cực kỳ khoái được mấy đứa nhà Gryffindor vỗ lưng khen ngợi mỗi khi chúng đi ngang qua chỗ ngồi nó. Ấy là chưa kể thỉnh thoảng lại dỗ lên điệp khúc "Weasley là vua của chúng ta". Nhưng sau một hồi bị thuyết phục, ngoài trời có thể làm cho nó khỏe khoắn thêm phấn chấn thêm. Ba đứa chả sách dưới bóng cây sồi rồi ngồi xuống Trong khi John mải mê kể lại cú chụp banh cứu khung thành đầu tiên Của cái trận đấu mà tụi nó có cảm giác như đã bị nghe đến lần thứ 12 Chà mình muốn nói là mình đã để lọt trái của David Thành ra mình không cảm thấy tự tin cho lắm Nhưng mình cũng không biết nữa khi Bradley tiến về phía mình Nó không không biết nó, từ xó nào xuống tới nữa Mình nghĩ mình có thể làm được chuyện này và mình có chừng một giây để quyết định bay hướng nào, mấy bồ cũng biết đó, bởi vì anh ta đang nhắm vô vòng gôn bên phải, hiển nhiên là bên phải của mình, bên trái của anh ta. nhưng mình đã một có một cảm giác buồn cười là anh ta chỉ giá cách đánh lừa thôi. thế là mình chụp lấy cơ hội và bay về viên trái, ý mình nói là bên phải của anh ta và ái chà chà, mấy bồ đã thấy chuyện gì xảy ra rồi đó. John kết thúc một cách khiêm tốn vừa vút ngược, mái tóc một cách không cần thiết đến nỗi mái tóc trông có vẻ như bị Gió làm dối một cách ngổ ngộ, rồi nó liếc nhìn xung quanh để xem liệu của những người gỡ gần tụi nó nhất. Một đám học sinh nhiều chuyện năm thứ ba nhà hút laptop có nghe lọt câu chuyện của nó hay không. Và rồi, 5 phút sau đó, Chambers lao về phía mình. Cái gì vậy? John ngừng lại giữa chừng câu nói khi bắt gặp cái nhìn trên gương mặt Harry. Nó hỏi, sao bồ nha răng cười? Mình đâu có cười. Harry, Harry đáp nhanh ngó. Xuống cuốn vở ghi chép môn biến hình và cố gắng điều chỉnh gương mặt cho nghiêm túc trở lại. Sự thật là John vừa mới khiến cho Harry nhớ lại một cách sinh động hình ảnh của một cầu thủ quyết khác của nhà Gryffindor. Người đó cũng đã có một lần vò cho tóc mình rối nùi ở ngay dưới tán cây của chính cây sồi này. Nó nói chớ đi, mình chỉ thấy vui mừng là bọn mình đã thắng. Vậy thôi, Ron thông thả, nhâm nhi từng lời, ừ bọn mình đã thắng, bồ có thấy vẻ mặt của Trang khi Ginny bắt được chép anh Snitch ngay dưới mũi của nó không? Harry đang nói, mình đoán là con nhỏ lại bật khóc chứ gì. John hơi co mày. À ừ, tức tối chưa dừng thấy. À, mà bồ cũng thấy nó quăng cây chổi bay ngay khi vừa mới đáp xuống mặt đất mà, đúng không? Harry ú ớ. Ơ, trà thực ra thì không thấy, John à. mani đáp thay Harry một cách với một tiếng thở dài khó nhọc. Cô nàng đặt quyển sách của mình xuống rồi nhìn John với vẻ biết lỗi. Thực ra thì phần duy nhất của trận đấu mà Harry và mình có thể xem. Có xem được là cú làm bàn đầu tiên của Davis, mái tóc được làm dối xù lên một cách tỉ mỉ của John, dường như rũ xẹp xuống vì nỗi thất vọng. Nó hết nhìn Harry rồi nhìn đến Hermione, nói một cách yếu ớt. Mấy bộ đã không xem hả? Mấy bộ đã không nhìn thấy mình chụp trái banh nào hết hả? Hermione rưỡi cánh tay muốn xoa dịu về phía John, nói, Ừ, không, nhưng John à, tụi này không hề muốn bỏ đi trước nào hết, nhưng tụi này phải đi. Gương mặt của John hơi ửng đỏ, nó hỏi, vậy hả? Mà tại sao? Harry nói, tại bác Harry, bác quyết định kể cho tụi mình biết là tại sao từ lúc đi gặp bọn khổng lồ với tới nay bác cứ bị thương tích đầy mình, bác ấy muốn tụi mình đi vô rừng với bác, tụi này không còn lựa chọn nào khác, bố biết cái cách của bác ấy mà, dù sao đi nữa. Câu chuyện được kể trong vòng 5 phút, khi câu chuyện kết thúc thì vẻ giận dỗ của John đã được thay thế bằng một vẻ mặt đầy ngờ vực. "Bác ấy đã đem về một đã đem một gã về và giấu trong rừng à?" Harry rồi dĩ đáp, "Ừ, không." John kêu lên như thể bằng cách nói như vậy thì nó có thể làm cho chuyện đó không có thật nữa. Hermione quả khuyết, Ừ, bác ấy có em trai, Grab cao khoảng 4 thước, 8, khoái nhổ, trong gốc cây thông cao 6 thước và cô nàng khịt mũi nói tiếp gọi mình bằng Hermione. John bật cười như lên cơn và bác, Hagrid, và bác Hagrid muốn tụi mình. Harry nói, dạy chú tiếng Anh, đúng vậy. John kêu lên một tiếng gần như kinh khoảng, bác ấy điên rồi. Hermione cáo kỉnh nói, đúng vậy, cô nàng lật một trang quyển biến hình tức khắc và trường mắt ngó loạt những sơ đồ miêu tả một con cú biến thành một cái cặp mắt kiếng. Đúng vậy, mình đang bắt đầu nghĩ bác ấy điên, nhưng thiệt không may, bác ấy đã ép Harry hứa rồi, rôn quả quyết nói. Vậy thì bồ chỉ việc quyên bén lời hứa đi là xong, đơn giản vậy thôi, ý mình nói là thôi đi, tụi mình còn phải thi cử và tụi mình chỉ nó dơ tay lên để biểu diễn một... Khoảng cách cỡ 1mm giữa ngón cái và ngón trỏ, nói tiếp Còn chừng nhiêu đây là bị tống khỏi ra, tống cổ ra khỏi trường Mà này, còn nhớ con Norbert không? Còn nhớ con Agrog Aragog không? Có lần nào thoát khỏi chuyện ra du với mấy con quái vật bồ bịch của bác Hagrid mà được êm xuôi không? Hermione nói nhỏ Mình biết, chẳng qua là tụi mình đã chót hứa John lại vuốt cho tóc nó xẹp xuống vàng lì, tỏ ra đâm chia tư lự, rồi nó thở dài Phải rồi vậy, bác Hagrid còn chưa bị đuổi mà phải không? Bác ấy đã cầm cự được lâu như vậy, có thể bác sẽ cầm cự được cho đến cuối kỳ học và dự mình không cần phải đến gần Graf là gì. Những mảnh sân quanh lâu đài rực rỡ trong nắng như thể vừa mới được sơn phết, bầu trời không một áng mây mỉm cười soi bóng mình xuống mặt hồ nước phẳng lì lấp lánh. Bãi cỏ xanh mướt, mịn láng như sa tanh thỉnh thoảng gợn sóng, có khi khi có làn gió mát lướt nhẹ qua, tháng sáu đã tới, điều này chỉ mang một ý nghĩa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 về cái chuyện thầy ấy đã tiếp phải tiếp tục dạy nó học bế quan bí thuật điều mà thầy Lupin đã nói thì có nghĩa là thầy Snape đã phớt lờ thầy Lupin hoàn toàn hệt như thầy đã phớt lờ Harry điều này rất tốt cho Harry nó đã bận bịu và căng thẳng quá đủ với những buổi học thêm với thầy Snape rồi và nó cũng nhẹ nhõm khi thấy Hermione quá lo lắng vào những ngày này đến nỗi không còn quấy rầy nó về vụ bỏ học bế quan bí thuật nữa cô nàng đang dành rất nhiều thì giờ để tự lầm nhầm một mình Và dạo này chẳng còn bay quần áo Uh, gia tặng cho gia tinh nữa Nhưng Hermione không phải là người duy nhất Hành động kỳ quái Có những hành động kỳ dị Khi kỳ thi pháp sư thưởng đẳng Ngày một gần kề Ernie Macmillan đã sinh tật Dễ làm người khác nổi điên Là đi chất vấn mọi người về thói quen học hành của họ Lúc tụi nó đứng sắp hàng bên ngoài lớp dược thảo Ernie hỏi Harry Và Ron với một ánh sáng ba trợn lóe lên trong đôi mắt Mấy bộ tính coi một ngày Mấy bồ học mấy tiếng đồng hồ John nói, mình không biết có lẽ vài giờ, nhiều hay ít hơn 8 giờ John có vẻ hơi cảnh giác, mình cho là ít hơn Ernie thở phào thở phào một cái làm xẹp lồng ngực Mình học 8 tiếng, 8 hay 9 tiếng Mình đang tính học thêm 1 giờ nữa trước bữa điểm tâm mỗi ngày 8 tiếng là trung bình của mình, mình có thể học 10 tiếng vào một ngày cuối tuần chăm chỉ Hôm thứ 2 mình học được 9 tiếng rưỡi, thứ 3 thì không được chuyên cần bằng chị bảy tiếng 15 phút rồi đến hôm thứ tư. Đến thời điểm đó Harry hết sức biết ơn Jason Proud đã lùa tất cả tụi nó vô nhà lồng kính, khiến cho Ernie ảnh phải bỏ giờ cơn kể lê thê của nó. Trong lúc đó Draco Malfoy đã tìm một cách khác để gây kinh hoàng vào trước ngày, vào ngày trước khi kỳ thi bắt đầu, Harry nghe Malfoy nói to với Crab và Goyle bên ngoài cửa phòng học môn độc dược, dĩ nhiên không phải là chuyện mày biết cái gì mà làm mày biết ai kìa, nè, Ba ta đã thân thiết Với tránh chủ khảo hội đồng thi pháp thuật nhiều năm rồi, cụ Grisada McBank, đấy, gia đình ta đã từng mời cụ ấy đến ăn tối và đủ tư khác. Khamani có vẻ hoảng sợ thì thầm hỏi Harry và John, mấy bồ có tin là nó nói thật không? John dầu dĩ nói, nếu thật thì mình cũng chẳng thể làm được gì hết. Neville cất tiếng nói khe khẽ từ phía sau lưng tụi nó, mình không nghĩ là như vậy đâu bởi vì cụ Grisada McBank là một trong số bạn bè của nội mình và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 John và Harry bị chai thuốc tiên um, bổ óc Barufio cám dỗ ghê lắm, một đứa năm thứ sáu nhà Ravenclaw tên là Eddie Kemitch um, gạ bán cho dự nó và thề thốt là chỉ nhờ một có mỗi một chai thuốc tiên này mà hắn đạt được chín cái xuất sắc trong kỳ thi pháp sư thường đẳng hồi mùa hè vừa rồi, hắn gạ bán một cả một xị thuốc với giá chỉ có 12 đồng Galleon vàng. John thuyết phục Harry là nó sẽ hoàn trả một nửa số tiền Ngay khi nó ra khỏi trường Hogwarts Và kiếm một việc làm Nhưng trước khi vụ mua bán ngã ngũ Thì Hermione đã tịch thu chai thuốc tiên của Kamicha Và đã đổ hết uh, chất chứa trong chai vô bồn cầu tiêu John hét lên Hermione Tụi này tính mua chai nó hước đó Hermione gầm gừ: Đừng có ngu thế chứ Bồ cũng có thể xài bột móng rồng của Dingle Mà vẫn uh, có thể qua được kỳ thi John hâm hở Đi có bột móng rồng hả ạ? Hermi, Hermione nói, đừng có ngu như thế chứ Hermione nói, hết rồi, mình, thích, mình cũng tịch thu rồi Bột thứ biết là mấy thứ đó không có thứ nào hiệu quả hết Dô nói, nhưng móng rồng có hiệu quả chứ Thứ đó được coi là siêu lắm, thực sự là khỏe não đó Trong vài tiếng đồng hồ đó sẽ trở nên minh mẫn vô cùng Hermione, cứ để cho mình thử đi mà, đâu có hại gì đâu Hermione dứt khoát, thứ đồ này là có hại, mình đã xem xét nó rồi Thực ra nó chỉ là cứt của mấy con yêu nhí phơi khô Thông tin này làm tiêu tan ngay cơn thèm thức bổ óc của Harry và Ron Trong buổi học biến hình kế đến Tụi nó nhận được thời khói biểu của kỳ thi Và những chi tiết về thủ tục dự thi Pháp sư thường đẳng Trong lúc tụi nó chép lại ngày giờ buổi thi lên bảng đen um, Giáo sư McGonagall nói với cả lớp Như các trò đã thấy đấy Kỳ thư Pháp sư thường đẳng sẽ kéo dài suốt 12 tuần lễ liên tiếp Các trò sẽ thi phần lý thuyết vào buổi sáng Và phần thực hành vào buổi chiều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 tưởng là mình có thể luồn lách được nội quy của hội đồng chủ khảo những cuộc thi pháp thuật, tôi chỉ có thể hy vọng kẻ đó không phải là học sinh của nhà Gryffindor. Bà hiệu trưởng mới của chúng ta, Giáo sư McGonagall âm từng chữ với một vẻ mặt có với một vẻ mặt có cùng một phong cách với nét mặt của gì Petunia của Harry khi gì ngắm nhớ, chiêm nghiệm một vết bẩn khó cạo rửa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 Thưa giáo sư, xin cho biết khi nào thì chúng con được lấy kết quả thi Giáo sư McGonagall nói một bưu cú sẽ được gửi đến các trò nội trong tháng 7 Dean Thomas thì thầm mà nghe rất rõ Thiệt hay như vậy mình khỏi phải lo kết quả cho đến lúc nghỉ hè Harry tưởng tượng cảnh nó ngồi trong phòng ngủ của mình Ở ngôi nhà trên đường Private Drive Suốt thời gian 6 tuần lễ để chờ đợi kết quả của cuộc thi Phát sư đường đẳng, nó ngao ngán nghĩ Thôi thì, ít nhất nó cũng chắc chắn nhận được một lá thư vào mùa hè tới Bài thi đầu tiên của tụi nó, lý thuyết bùa chú, được sắp lịch vào sáng ngày thứ hai. Harry đồng ý kiểm tra thử Hermione sau bữa ăn trưa ngày chủ nhật và nó hầu như hối hận ngay tức thì Cô nàng căng thẳng bối rối đến nỗi cứ giật lại cuốn sách từ tay Harry để xem mình trả lời có hoàn toàn đúng hay không. Rốt cuộc nẹn cả cái gáy cứng của cuốn những thành tiệu trong bùa chú trúng ngay mũi Harry đau điếng. Nước mắt chảy ra vì đau, Harry đưa trả lại cuốn sách cho Hermione cương quyết nói. Tại sao bố không tự làm lấy một mình cho rồi? Trong lúc ấy, John đút hai ngón tay vào, hai lỗ tai, đọc đi đọc lại những cuốn vở ghi chép suốt hai năm môn bùa chú, môi nhấp máy lia lịa không ra tiếng. Simus thì nằm người thẳng gắng trên sàn phòng, đọc thuộc lòng định nghĩa của bùa chú chính quy trong khi Dean dò theo những cuốn bùa chú tiêu chuẩn của lớp 5 và Pavarti cùng Lavender đang thực hành bùa chú vận động cơ bản, khiến hộp viết chỉ của tụi nó rượt đuổi nhau vòng vòng quanh mắt bàn. Bữa ăn làm cuộc xả hơi nhẹ nhàng vào buổi tối hôm đó, Harry và John chẳng nói năng nhiều. Sau khi miệt mài học suốt cả ngày, giờ chỉ cắm cúi thưởng thức món ăn. Ngược lại, Hamani cứ buông dao nĩa để lặn xuống gầm bàn kiếm cái cặp sách của cô nàng rồi giúp trong cặp ra một cuốn sách để kiểm tra lại một số liệu hay một sự kiện gì đó. John vừa mới nói với Hamani là cô nàng cần ăn một bữa đàng hoàng nếu không sẽ không ngủ được. Đêm đó, bỗng cái nĩa ruột khỏi bỗng cái nĩa tuột khỏi mấy ngón tay của Hamani rớt xuống cái kêu lên một tiếng lanh canh thiệt to Hermione ngó chừng chừng ra tiền sảnh Cất tiếng nói ớt Ôi quỷ thần ơi Có phải họ đó không Có phải hội đồng thi đó không Harry và John quay phát người lại Trên băng ghế của tụi nó Xuyên qua khung cửa của đại sảnh đường Tụi nó nhìn thấy mụn Ombrecht Đang đứng với một nhóm phù thủy Và pháp sư trông giả khu đế Harry khoái trí là mụ, là thấy mộ Ombrecht Có vẻ hơi lo lắng Ron nói tụi mình đi lại gần Coi rõ hơn nha Harry và Hermione gật đầu rồi cả ba đứa lật đật đi về phía cánh cửa mở vào tiền sảnh hơi bị chậm chân lại khi bước qua ngưỡng cửa và tỉnh và bước đi tỉnh bơ qua các vị giám thạ, vị giám khảo Harry đoán ra là giáo sư Macwhiney ăn hẳn là bà phù thủy có dáng nhỏ bé khom khom có một gương mặt nhăn nhao đến nỗi trông như bị mạng nhện văng kín chăng kín vậy. Amorek đang trò chuyện với bà một cách rất ưa kính cẩn. Giáo sư Macbite dường như hơi bị điếc, bà trả lời mũ âm break quá to Nếu xét khoảng cách giữa họ chỉ có ba tấc, bà nói một cách sốt ruột Chuyến đi tốt đẹp, chuyến đi tốt đẹp, trước đây chúng tôi đã từng đi khối lần rồi Này dạo, dạo gần đây tôi chẳng nghe tâm hơi gì của đam cả Bà nhóng đầu qua sảnh đường như thể hy vọng cụ sẽ thình lình xuất hiện giữa một gian phòng xếp để chối. Bà nói thêm, tôi đoán là không ai biết anh ta ở đâu hả? Không ạ Mũ nói, quẳng một cái nhìn đầy ác ý về phía Harry, John và Hermione, mấy đứa nhỏ lúc này đang nhở nhơ làng vảng bên chân cầu thang, bởi vì John cứ giả bộ thắt lại dây cột giày của nó. Mũ nói tiếp, nhưng tôi dám nói là bộ pháp thuật sẽ sớm chi tìm ông ta thôi. Giáo sư Mark Banks tí hon quá to, tôi nghi lắm, đừng hỏng tìm ra nếu Damarero không muốn được tìm ra, tôi biết chứ, đã đích thân. Kiểm tra anh ta môn biến hình và môn bùa chú khi anh ta thi bằng pháp thuật tự sức. Dùng đầu đũa phép để làm những chuyện mà tôi chưa từng thấy trước nay. Dạ vâng. Mụ Ambrick âm ừ trong khi Harry, Ron và Hermione chậm chậm lê bước chân lên mấy bậc cầu thang cẩm thạch lấy hết can nảm đi chậm đến mức tối đa. Mụ Ambrick nói để tôi đưa quý vị lên phòng giáo vụ tôi nghĩ hẳn quý vị muốn dùng một tách trà sau cuộc hành trình buổi tối hôm đó là một buổi tối không dễ chịu chút nào, mọi người đều dám vớt vát những phút ôn tập cuối cùng, nhưng không ai có vẻ gì tiến bộ nhiều, nhiều cho lắm. Harry lên giường sớm nhưng nằm trằn trọc một hồi lâu mà nó nghĩ chắc phải mấy tiếng đồng hồ. Nó nhớ lại buổi tư vấn nghề nghiệp và lời tuyên bố đẩy phẫn nộ của giáo sư McGonagall là bà sẽ giúp nó trở thành một dũng sĩ diệt hắc ám nếu như đó là điều cuối cùng bà làm. Bây giờ thi cử đã gần kề, nó ương chi lúc đó, nó bày tỏ một tham vọng khá dĩ để đạt tới hơn. Nó biết nó không phải là kẻ duy nhất nằm đây thao thức Nhưng chẳng đứa nào khác trong phòng ngủ nói năng gì cả Và cuối cùng từng đứa một theo nhau thiếp ngủ say Vào buổi đêm tâm sáng hôm sau Cũng không có đứa nào trong đám học sinh năm thứ năm nói năng gì cả papati gì dầm thực tập thần chú đến nỗi tập thần chú trong khi hụn muối trước mặt cô nàng bị yếm bùa Hamani thì đang đọc lại những thành tựu của buổi chú Cô nàng đọc nhanh đến nỗi hai con mắt có vẻ bị nhòe đi Và Neville thì cứ lầm rớt dao nĩa và đầm đồ luôn hũm mất. Khi bữa điểm tâm xong rồi, bọn học sinh năm thứ năm và học sinh năm thứ bảy tập họp ở trong tiền sảnh, trong khi học sinh của các năm khác đi lên lớp học. Sau đó đúng 9 giờ rưỡi tụi nó được điểm danh theo lớp để chờ vào đại sảnh đường. Bên trong đại sảnh đường bây giờ đã được bố trí lại y hệt như Harry từng thấy trong cái trầm tưởng ký khi ba nó, chú Sirius và thầy Snape thi pháp sư thường đẳng. Những giấy bàn của bốn nhà đã được dọn đi và thay vào đó bằng nhiều cái bàn đơn cho mỗi thí sinh. Tất cả bàn đều được đặt hướng về phía bàn giám thị ở cuối đại sảnh đường, nơi giáo sư McGonagall đứng đối diện với lũ thí sinh. Khi tất cả tụi nó đã ngồi xuống im lặng, bà nói: Các trò có thể bắt đầu. Và quay qua một cái đồng hồ cát khổng lồ đặt trên cái bàn bên cạnh. Ừ, trên bàn có mấy cuộn giấy da, bình mực và viết lông ngỗng dự phòng. Harry mở đề thi của nó ra, tim đập thình mạnh và cách nó ba hàng bên phải và bốn ghế phía trước Hermione đang ngồi hí hoáy viết. Harry ngó xuống câu hỏi thứ nhất. A. Hãy nêu câu thần chú B. Hãy miêu tả vận động cần thiết của cây đũa phép để khiến các vật thể bay Harry thoáng nhớ, thiệt nhanh cây rùi cui phóng vọt lên kho cho không chung ồn nào, Rồi nệ xuống cái sọ dày cui của ôn quỷ khổng lồ Nở nụ cười nhẹ nhàng nó cúi xuống bài thi và bắt đầu viết Hai tiếng đồng hồ sau, so trong tiền sảnh Hermione lo lắng hỏi Chà cũng không đến nỗi tệ lắm chứ hả Tay cô nào vẫn còn nắm chặt tờ để thi Mình e là mình chưa làm tốt đến mức Hết mức câu bùa chú cổ vũ Mình không còn đủ thời giờ bố có ghi phần phản bùa giải trừ Ếm nước cổ không Mình không chắc là nên đưa vào chỗ nào Thấy thế có lẽ lại quá nhiều Còn câu hỏi số 12 John nghiêm nghị nói Hermania, tụi này Hermania, tụi mình đã thỏa thuận chuyện này trước rồi Tụi mình sẽ không làm lại mỗi bài thi Sau khi đã nộp bài rồi Một lần là đủ ớn rồi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 Gregor Goller và Daphne Greatgrass mấy đứa đã thi xong rồi không được quay trở lại phòng chờ nên Harry và Ron không biết Hermione làm ăn ra sao Ron nói nó sẽ làm tốt thôi có lần kiểm tra buổi chú nó đã từng đạt được 120 điểm trên 100 mà nhớ không 10 phút sau giáo sư Flitwick gọi Parkinson, Pansy Party, Panma, Party, Pavati, Potter, Harry Ron nói nhỏ chúc may mắn Harry bước vô đại sảnh đường, nắm cây đũa phép chặt đến nỗi tay của nó du lên. Potter, bàn giáo sư Toffee giáo sư Flitwick ngồi đứng ngay bên trong cửa ra vào. Ông chỉ Harry về phía một người đàn một người trông có vẻ là vị giám sát khảo già nua nhất, khó chán nhất, ngồi đằng sau một cái bàn nhỏ ở tuốt góc phòng. chỗ gần giáo sư Macbeth đang kiểm tra Draco Malfoy nửa chừng. Giáo sư Toffee nói, Potter phải không? Giáo sư tham khảo mở sổ sách giấy tờ của ông rồi lướt, uh, nhấn mắt qua cặp kính kẹp sóng mũi, nhìn Harry khi nó đến gần. Potter lừng danh đây hả? Liếc qua bàn bên cạnh, Harry thấy rõ ràng Malfoy đã ném cho nó một cái nhìn khinh miệt. Cái ly rượu mà Malfoy đang làm cho bay lên lại rơi xuống, bể sàn, bể tan. Harry không thể nào không nghe răng, ra cười. Giáo sư mỉm cười lại với nó đầy vẻ khích lệ. Giáo sư nói bằng giọng ra cáo run run. Vậy đó, không cần quá lo, bây giờ ta có thể nhờ trò lấy cái chén Đựng chứng này rồi khiến nó um, Khiến cho nó làm vai trò Nhào lộn dùm ta Nói chung Harry nghĩ Buổi thi diễn ra khá tốt đẹp Bùa bay của nó chắc chắn khá hơn Trò biểu diễn của Manfoy Mặc dù nó ưng dì um, Nó đã không lẫn lộn mấy câu thần chú đổi màu Với bùa lớn để cho con chuột Mà nó phải đổi thành màu cam không bị phình to lên Một cách kỳ dị và có kích thước của một con lửng Trước khi nó kịp sửa chữa sai lầm Nó mừng là Hermione Lúc đó không có mặt trong đại sảnh đường Sau này nó cũng tảng lờ luôn Không kể lại cho cô nàng biết Tuy nhiên nó có nói với John John đã khiến cho một cái dĩa ăn biến dạng Thành một cái nấm bự mà không hề biết làm Thế nào để cho nó lại xảy ra như vậy Đêm đó không có cả thì giờ để xả hơi Tự nó đi thẳng về phòng sinh hoạt chung Sau bữa ăn chiều Và vùi đầu vào ôn Chuẩn bị cho bài thi biến hình Ngày hôm sau Harry đi ngủ với cái đầu quay mỏng mỏng Những lý thuyết và mô hình vừa chú phức tạp Nó quên mất định nghĩa Của thần chú Vạn trong suốt buổi thi viết ban giá Nhưng lại lo là bài thi thực hành buổi chiều của nó có thể còn tệ hơn nhiều Ít nhất là nó cũng xoay sở làm biến mất đồng nguyên một con kỳ nhông Trong khi bàn bên cạnh Hannah Abbott thì khốn khổ hoàn toàn mất hết bình tĩnh Và bằng cách nào đó đã bội phân con tròn xương của nó thành một bầy hồng hạc Khiến cho cuộc thi phải tạm ngừng 10 phút để chờ người ta túm lũ chim lại Và đem ra khỏi đại sảnh đường ngày thi thứ tư của tụi nó thi môn dược thảo ngoại trừ việc bị một cây phong lưỡi có răng nanh cắn một miếng nhỏ còn thì harry cảm thấy nó làm bài thi này khá tốt và rồi vào ngày thứ năm môn thi um, nghệ thuật phòng chống hắc ám bài thi này lần đầu tiên harry cảm thấy chắc chắn là nó đậu nó không gặp chút khó khăn nào hết với những câu hỏi lý thuyết và trong buổi thi thực hành nó um, đặc biệt thoải mái vẻ vui vẻ thực hiện tất cả những phép trừ tà và thần chú phòng vệ ngay trước mắt mụ umbridge Mụ này lãnh đạm đứng xem ở gần cửa ra vào tiền sảnh. Khi Harry thao diễn thuần thục thần chú xuất ông kẹt ra một cách hoàn hảo, giáo sư Tophie la lên, hoan hô thiệt là giỏi. Một lần nữa ông lại là người kiểm tra tốt. Harry, "Chà, tôi nghĩ là vậy là xong rồi đó, Potter." Từ Phi, "Tôi nghe ông bạn, ông trồm tới hơn trước một chút. Tôi nghe từ ông bạn Tiberius Organ yêu dấu nói rằng Cho có thể được chiêu hồn được thần hộ mệnh đúng không Để lấy thêm điểm thưởng nhé Harry giơ cây đũa phép của nó lên Nhìn thẳng mụ Omerich tưởng tượng mụ bị đuổi dậy Câu cầu hiện thần hộ mệnh Con nai bạc phóng vụt vào ra Từ đầu cây đũa phép và sải vó Phi đến cuối lại tránh tường Tất cả các vị giám khảo đều ngoảnh Đầu lại theo dõi diễn tiến Và khi con nai hòa tan vào làn xương bạc Giáo sư Tophie uh, vỗ hai tay Gân quốc đầy mấu của ông một cách cuồng nhiệt nói Xuất sắc, rất giỏi Potter cho có thể ra về Khi Harry bước ngang qua mụ Đang đứng bên cạnh cánh cửa Ánh mắt hai người gặp nhau Một nụ cười nham hiểm lần vần quanh cái miệng Rộng chè xuống của mụ như Harry khóc ngán Nó chắc mẻm là mình vừa đạt được một điểm Pháp sư thường nặng xuất sắc Trừ khi nó nhầm to Và nó dự định sẽ không nói gì với ai hết Phòng trường hợp nó bị nhầm nhầm thiệt Vào ngày thứ sáu, Harry và Ron có được một ngày nghỉ Trong khi Hermione ngồi ôn thi môn của ngữ run Và bởi vì có hẳn một kỳ thị kỳ nghỉ cuối tuần trước mặt, tụi nó tự cho phép mình nghỉ xả hơi. Hai đứa nằm dài và ngáp bên cạnh cửa sổ mở rộng, qua khung cửa sổ này, không khí mùa hè ấm áp thoảng vào phòng vướt ve tụi nó trong khi tụi nó chơi một ván cờ phù thủy ấm ớ. Harry nhìn thấy lão Hagrid ở tuấn đằng xa đang dạy một lớp ở bên kia bìa rừng, nó đoán thử nó đang đoán thử coi đám học trò kia đang nghiên cứu sinh vật gì. Nó nghĩ chắc là kỳ lân Bởi vì mấy thằng con trai có vẻ như đứng giật lùi về phía sau một chút Thì cái lỗ chân dung trần mở ra Và Hermione trèo vô trông mặt Có vẻ như đang giận sôi đùng đùng John Vân Vy hóa, Đã ngáp hỏi Bài làm dung thế nào Hermione honey. Tức tôi nói mình đã dịch nhầm chữ Edward Nó có nghĩa là sự cộng tác chứ không phải là sự phòng vệ Mình đã nhầm chữ đó với Edward Ôi giời ơi John hỏi bài nói Chẳng qua đó là một cái lỗi thôi mà bố sẽ vẫn đạt điểm Hermione giận dữ quát Thôi im đi Đó có thể là cái lỗi Làm từ thi đậu thành thi rớt. Đã vậy lại có kẻ nào đó Thả thêm một con chó săn nữa Vô văn phòng mụ Ombrex Mình không thể hiểu được Tại sao họ lại có thể lọt qua gánh cửa mới đó Nhưng mình vừa mới đi ngang đấy Và mụ Ombrex đang gào rít điên khùng Nghe tiếng rít của mụ Thì con chó mới đớp Một miếng khỏi ống quyển Harry và John cùng nói một lừa, tốt. Hermione nóng nảy kêu lên, không tốt, mụ ấy nghĩ là bác Hagrid làm chuyện đó, nhớ không? Tụi mình đâu có muốn bác Hagrid bị đuổi việc đâu. Harry làm động tác chỉ ra bên ngoài cửa sổ, mụ ấy không thể nào đổ lỗi cho bác Hagrid được, giờ này bác ấy đang đứng lớp mà. Ôi, đôi khi bổ quá ngây thơ, Harry à, buộc thiệt tình cho là mụ Ambrick sẽ đợi cho có đủ bằng chứng sao. Hermione có vẻ như đã nổi cơn giận ngút trời, Nó nói xong là te te đi về phía phòng ngũ nữ sinh đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. John nói rất khẽ, thật là một cô gái dịu ngọt dễ thương. Nó chọc chọc con cờ hoàng hậu của mình để cho bà hoàng hậu bắt đầu quần mấy con cờ hiệp sĩ của Harry. Tâm trạng giận dỗi của Hermione kéo dài gần hết mấy ngày cuối tuần. Mặc dù vậy, Harry và John vẫn phân lờ, vẫn thấy việc phân lờ chuyện đấy đi cũng khá dễ dàng bởi vì tụi nó đã dành gần hết thì giờ ngày thứ bảy và chủ nhật để ôn tập cho môn thi độc dược vào hôm thứ hai, môn thi mà Harry chán ngán nhất.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 Bài thi thực hành buổi chiều không nên nỗi hãi hùng như nó tưởng. Nhờ vắng mặt thầy Snape trong buổi thi nên Harry nhận thấy nó không nên nỗi căng thẳng như mọi khi. Trong lúc pha chế độc dược, Neville ngồi rất nhuần Harry. Theo như Harry thấy thì cũng tỏ ra vui vẻ hơn bao giờ hết so với trong lúc uh, học trong lớp độc dược. Khi giáo sư Mark Banks nói hết giờ thi đã hết thì xin vui lòng bước ra khỏi cái vạc. Thì Harry đóng nút cái bình nghiệm đựng mỡ bài thi của nó. Cảm thấy mình không thể đạt được điểm cao, điểm hạng cao lắm Nhưng nếu may mắn cũng không đến nỗi thi rớt Trên đường đi trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor Pavati Patin nói giọng mệt lử Chỉ còn 4 môn thi nữa thôi Chỉ thôi à, Hermione có kỉnh vặc lại Mình còn có môn thi pháp số học Và có lẽ đó là môn khó nhai nhất Không ai điên gì mà đi cãi lại cô nàng Để Hermione có thể xì ra cơn chứng bụng của mình Lên bất cứ lúc nào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 xú cạo lên trước cái gì mà chúng um, cho là như định đầu độc chúng kế đến là biểu diễn cách nắm giữ mấy con quỷ nịnh rồi cho cua lửa ăn và tắm mà không bị phóng nặng sau cùng là chọn từ một trong các món ăn được tiền lựa ra một chế độ ăn kiêng cho một con kỳ lân bị bệnh Harry có thể nhìn thấy lão Hagrid đang lo lắng theo dõi cuộc thi từ cửa sổ căn chọi của lão khi vị giám khảo của Harry lần này là một Phụ thủy nhỏ xíu lại mập lùn, mỉm cười với nó và bảo nó có thể ra về. Harry rơi ngón cái làm thật nhanh cái dấu hiệu xịt, bảo cho lão Harry biết rồi đi trở về tòa lâu đài. Buổi thi lý tiết chiêm tinh học vào sáng ngày thứ tư diễn ra xương xẻ. Harry không tin tưởng lắm là liệu nó có thể được cái tên đúng các vệ tinh của sao mộc hay không. Nhưng mà ít nhất nó cũng tin chắc là không có cái nào trong đám vệ tinh đó có chuột ở. Tụi nó phải đợi đến tối mới được thi bài hay thực hành chiêm tinh, do đó buổi trưa tụi nó thi môn tiên tri, nó đã nhầm lẫn giữa hai đường chỉ tay sinh đạo và trí đạo của bà dưới tiên đoán là lẽ ra bà đã phải chết từ thứ ba tuần trước. khi nợ nó đi xuống cầu thang đáo hoa cương, harry ủ ê nói, đành thôi tụi mình vẫn luôn luôn rớt môn nó mà. harry bèn làm cho, john bèn làm cho harry cảm thấy phấn khởi lên một chút bằng cách kể lại là, nó đã nói với vị giám khảo của nó về một lão già xấu xí có cái mụn cọc to đùng trên mũi mà nó nhìn thấy trên cái trái cầu pha lê đến khi ngước lên nhìn nó mới nhận thấy nó vừa miêu tả chính xác hình ảnh phản chiếu chân dung của vị giám khảo trên cái trên trái cầu. Harry nói: lẽ ra ngay từ đầu mình nên theo học cái môn học ngu ngốc này rồi, nhưng ít nhất thì bây giờ mình cũng có thể bỏ môn này rồi. Harry nói: ừ, tụi mình không cần phải giả đò quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu sao mộc và sao thiên vương trở nên quá thân mật. <cười> Và từ nay trở đi, mình cũng khóc thầm bận tâm Đến cái lá trà của mình có kết vần thành cái chết John chết Mình sắp chút um, Chúng vô cái sò rác Cho chúng về đúng chỗ đây Harry bật cười và đúng lúc Hermione chạy đuổi kịp theo tụi nó từ đằng sau Nó ngừng cười ngay tức khắc Vì e là tiếng cười có thể làm cô nàng bực mình Cô nàng họ hỏi Xong, mình cho là mình đã làm tốt bài pháp số học Harry và John cùng thở phào nhẹ nhõm Hermione nói tiếp Còn đủ thời gian để liếc qua các bản đồ sao trước bữa ăn tối rồi khi tụi nó lên tới đỉnh tháp thiên văn vào lúc 11 giờ đêm thì thấy đêm mấy thần lý tưởng cho việc ngắm sao bầu trời không mây và yên ả sân trường tắm anh, trăng bạc và một và có một chút xe lạnh trong không khí mỗi đứa tụi nó tự dừng tự dựng kiếng kính thiên văn của mình lên và khi giáo sư Mark Byersho bắt đầu thì thí sinh tiến hành điền vô những tấm bản đồ sao chống trời mà tụi nó có thể tụi nó được phát giáo sư mang ba và Todd phi đi dạo quanh tự nó và theo dõi thí sinh điền chính xác vị trí của những ngôi sao và hành tinh mà chúng đã quan sát được tất cả đều yên lặng ngoại trừ tiếng giấy da là, uh, tiếng da giấy da lật sột soạt thỉnh thoảng vang lên những tiếng cất kép của mấy cái kính viễn vọng khi điều chỉnh trên cái bệ đỡ kính và có cả tiếng viết lông ngỗng chạy trên lấy giấy da nửa tiếng đồng hồ trôi qua những hình vương nhỏ của những anh uh, sáng vàng hát xuống sân trường nhảy muối lung linh Rồi bên dưới bắt đầu biến mất khi đèn bên trong các cửa sổ của lâu đài bắt đầu tắt đi. Nhưng Harry hoàn tất, nhưng khi Harry hoàn tất tròm sao Orion trên bản đồ của nó thì cánh cửa của tòa lâu đài bỗng mở ra, ngay bên dưới lan can mà nó đang đứng khiến cho ánh sáng ùa xuống mấy cái bậc thềm đá tỏa sáng một vạt ngang qua bãi cỏ. Harry vừa lúc nhìn xuống vừa điều chỉnh nhẹ vị trí cái kiếng Thiên văn của mình và nó kịp thấy năm 6 Cái bóng đổ dài di chuyển trên vàn cỏ Được chiếu sáng Trước khi cánh cửa được đóng sập lại Và bãi cỏ trở nên tối thui như trước Harry tiếp tục nhìn vào kính nhân văn Điều chỉnh lại tiêu điểm Bây giờ nó quan sát tới sao kim Nó nhìn xuống tấm bản đồ để điền hành tinh vào đó Nhưng có cái gì đó đã bị Làm nó bị chia trí Cượng lại nửa chừng với cây viết lông ngỗng trong tay Lơ lửng bên tấm dưới da Nó liếc mắt xuống sân trường, mờ mờ tối và thấy nửa tá người Bóng người bước đi trên bãi cỏ, họ không di chuyển. Nếu họ không di chuyển và nếu ánh trăng không chiếu lớp đáng trên đầu họ thì cũng khó phân biệt được họ trong bóng tối sân trường. Thậm chí ở khoảng cách này, Harry cũng có một cảm giác ngồ ngộ là nó nhận ra được dáng đi bè bè của người béo lùn nhất trong năm đó. Người có vẻ vẫn đang dẫn đầu cả đám. Harry không thể nghĩ ra là tại sao mùa Omric lại đi tản bộ bên ngoài tần lâu đài và giữa đêm hôm khuya khuất như vậy. Lại còn có thêm ít nhất năm người khác tháo tùng. Trong lúc đó, có ai đó khẽ ho đằng sau lưng và Harry nhớ ra nó đang làm bài thi được nửa trường Nó quên bén đi vị trí của sao kim nên lại rắn chặt mắt vô kính viễn vọng Nó tìm được sao kim một lần nữa rồi một lần nữa sắp sửa điền cái hành tinh này vô bản đồ sao Nhờ cảnh giác với tiếng đồng lạ, nó nghe được tiếng gõ cửa vọng lại từ ở đường sau uhm, Qua sân trường bóng vẻ tiếp theo gần như ngay tức khắc Nó nghe tiếng chó sủa bị bịt mõm của một con chó to <cười> Harry ngước lên nhìn, tim rộng bình bình, có ánh sáng phát ra từ cửa sổ căn trời của lão Hagrid và những cái bóng của đám người đó đã thấy, mà nó đã thấy đang băng qua, bãi cỏ giờ đang nổi bật lên. Cánh cửa mở ra và nó thấy rõ ràng, 6 bóng người nhỏ xíu nhưng dễ dàng nhận ra là ai đang bước qua ngưỡng cửa. Cánh cửa đã đóng kín và hoàn toàn im lặng. Harry cảm thấy bất rứt không yên, nó liếc nhìn xung quanh xem Hermione và John có nhận thấy điều mà nó vừa mới thấy hay không. Nhưng vừa lúc đó giáo sư Mark Byche vừa bước tới được sau lưng nó và Harry không muốn bị trông Như đang dòm lén để copy bài thi của người khác Nên nó vội vàng cúi xuống tìm tấm bản đồ xa của mình Và giờ đó ghi chú thêm gì đó Trong khi thực ra nó đang dòm qua lan can Về phía căn tròi của lão Hagrid Mấy bóng người đó giờ di, giờ đây di chuyển ngang qua cửa sổ căn tròi Tạm thời che khuất ánh sáng Harry có thể cảm thấy con mắt của giáo sư Mark Vance lom lom đằng sau ót Nên nó lại dán mắt vô cái kính viễn vọng và chăm chú ngắm bằng trăng Mặc dù nó đánh dấu vị trí của mặt trăng từ một, đồ, một tiếng đồng hồ trước đó Khi giáo sư mắc quanh đi qua, nó nghe một tiếng gầm vọng ra từ căn tròi đằng xa, xuyên qua bóng đêm vang đến tận pháp thuật, vang đến tận tháp thiên văn. Những người ở chung quanh Harry chồi ra từ sau kính viễn vọng của mình và thay vì ngắm sao, mọi người lại nhìn về phía căn tròi của lão Hagrid. Giáo sư To ho khan thêm một tiếng nữa, ông nhẹ nhàng nói, cố gắng tập trung làm bài các trò ạ. Hầu hết các thí sinh đều quay về với cái kính viễn vọng của mình Nhưng Harry lại nhìn qua bên trái Thấy Hermione đang chừng chừng dán mắt vô căn tròi của lão Hagrid Giáo sư Totten Lại ngác chừng Eh chỉ còn 20 phút nữa hết giờ Hermione giật mình và ngay lập tức Quay trở lại với tấm bản đồ sao của cô nàng Harry cũng ngó xuống tấm bản đồ của mình Và nhận thấy nó đã viết nhầm sao kim thành sao hỏa Nó cúi xuống để sửa lại Một tiếng ầm thiệt lớn vang lên từ dưới sân trường Nhiều người kêu lên ối khi đập đập chính cái mặt mình chúng vô cái truy kính viễn vọng trong lúc vội vàng ngước lên coi chuyện gì đang xảy ra bên dưới cánh cửa tròi của lão Hagrid bật mở tung và nhờ ánh sáng tuôn ra từ bên trong căn tròi lũ học trò có thể nhìn thấy lão Hagrid khá rõ ràng một hình thù to tổ tướng đang gầm rỗng và vung cao nắm đấm giữa một vòng vây sáu người mà căn cứ theo những tia sáng nhỏ đỏ nhỏ xíu mà bọt sáu người bọn họ phóng về lão Hagrid có vẻ thì có vẻ như họ đang cố gắng điểm huyệt lão Hermione thét đừng giáo sư tao thi kêu lên bằng một giọng phê phán khó chịu trời ơi đây là một buổi thi mà nhưng không ai còn quan tâm chút xíu nào đến mấy tấm bản đồ sao của mình nữa những tia lửa xẹp đó vẫn tiếp tục nháng nháng bên hông căn tròi của lão Hagrid nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đó mà chúng dường như đều bị rụi ra khỏi người của lão lão vẫn còn đứng thẳng vững vàng và theo như harry có thể thấy lão vẫn còn tiếp tục chiến đấu tiếng gào thét và kêu la vang vọng qua sân trường một người đàn ông quát hãy biết điều đi lão harry lão harry cầm lên mày biết điều các con khiếm mốc mày đừng có xử đối xử với ta như vậy chứ, Dolores. Harry có thể nhìn thấy cái hình thù nho nhỏ của con phang đang cố gắng bảo vệ lão Hagrid. Nó nhảy xồ vào. Mấy pháp sư đang vây quanh lão cho đến khi bị một thần chú bất tỉnh đánh chúng và ngã lăn cành ra. Lão Hagrid tru lên một tràng giận dữ nhức bồng thân hình của kẻ vừa ra tay hại phang ra khỏi mặt đất rồi quăng mạnh hắn ra. Hắn bay véo một cái véo đi một khoảng cách ước chừng 3 thước rồi không thể nào đứng dậy được nữa. Hermione há hốc mồm kinh hãi, cả hai tay đều bước đưa lên bịt miệng. Harry ngoảnh lại thấy Ron cũng đang chiếc vía. Chưa đứa nào trong tụi nó từng thấy lão Hagrid nổi cơn thịnh nộ đến mức ấy. "Coi kìa!" Pavati thét lên, cô nàng đang đứng trồm qua lan can, chỉ tay xuống phía chân tòa lâu đài. Ở đó hình như có cánh cửa lại được mở ra, có thêm ánh sáng tràn ra bãi cỏ tối thui và một cái bóng đen dài đang hối hả lướt nhấp nhô qua chẳng có. Giáo sư Totti bồn trồn nói, "Nào, sắp hết giờ rồi, chỉ còn 16 phút nữa thôi, nhưng không còn một ai mày may chú ý tới các giáo sư. Tất cả mọi người đều dõi bóng người, dõi theo bóng người đang chạy về nước rút về phía bãi chiến trường ác liệt bên hè căn tròi của lão Hagrid. Cái bóng đó vừa lướt như bay vừa hét, sao mấy người dám thả? Sao mấy người giám thả? Hóa thì thảo chính là giáo sư Max Gonagan. Tiếng thét của giáo sư McGonaghan vang vọng qua bóng tối, hãy để ông ta yên, tôi bảo để yên, dựa vào đâu mà các người tấn công ông ta hả? Ông ta không hề làm điều gì, không một điều gì khiến cho đáng bị đối xử như vậy. Hermione, Pavati và Lavender đều gào lên thức thanh, ít nhất là bốn kẻ điểm huyệt trong đám người quanh căn tròi đã bắn về phía giáo sư McGonaghan những chùm tia sáng đỏ phóng chúng bà ở giữa khoảng đường từ tòa lâu đài đến căn tròi. Trong một thoáng toàn thân bà trông như dạ quang Vì bị một luồng ánh sáng đỏ kỳ Quái chiếu dọi Rồi bị nhức hồng chân lên khỏi mặt đất Xong ngã vật xuống Nằm ngửa trên mặt đất không còn động đậy gì được nữa Giáo sư Tô Thi Lúc này dường như đã quên béo đi của buổi thi đang diễn ra Ông hét tướng lên Đồ xúc vật sớn sát Không một lời cảnh báo trước Hành vi xúc phạm quá đáng Từ trên đỉnh tháp thiên văn vẫn nghe rõ Một một giọng lão Hagrid giống lên Đồ hèn nhát Nhiều tia sáng khác nhá lên từ bên trong tòa lâu đài, đổi hèn nhát đê tiện làm như vậy nữa thì như vậy, Hermione thở hổn hển. ôi má ơi, lão Hagrid vung hai đấm, hai cú đấm khổng lồ vô hai kẻ tấn công lãng gần lão nhất, cứ nghe chúng, cứ nghe tiếng chúng đổ nhào là ngay lập tức đuổi biết chúng đã bị nốc ao gọn. Harry biết lão Hagrid gặp đôi người lại. Harry thấy lão Hagrid gặp đôi người lại, trong một tháng nó đã nghĩ là rốt cuộc lão đã bị trúng một bùa chú nào đó, nhưng ngược lại chỉ tích tắc sau đó. Lão Hagrid lại đứng lên với một cái gì đó có vẻ trên vai có vẻ như một cái ba lô, nhưng rồi Harry nhận ra ngay đó chính là cái xác bất động của con Phang. Mụ Amric gào lên, bắt, hắn, bắt lấy hắn, nhưng trợ thủ duy nhất còn lại của Mụ tỏa ra hết sức bất đắc dĩ khi đến gần lão Hagric, hắn cố giữ khoảng cách ở ngoài tầm nắm đấm của lão, thực ra hắn đang thoái lui gấp đến nỗi vấp chân vô một trong mấy tên đồng nghiệp đang nằm bất tỉnh trên mặt đất vào té cù lăn. Lão Hagric đã quay người và bắt đầu chạy với con quang quanh cổ, Mụ Amric bắn theo lão phát bùa bất tỉnh cuối cùng nhưng bị hụt và lão Hagric vắt dò lên cổ chạy một mạch ra phía cổng trường, ở tối đằng xa và biến mất vào trong bóng tối phải bết mất đến một phút sợ, mọi người nín lặng mà run sợ cho lão Harry, ai cũng há hốc mồm ngó chằm chằm xuống sân trường, rồi giọng uh, giáo sư tốt phi vang lên yếu ơ uh, uh, còn 5 phút nữa hết giờ thi các trò à. Mặc dù mới điền tên được có hai, chừng 2/3 tên các vì sao vào tấm bản đồ của mình, Harry chỉ mong sao buổi, cho buổi thi chấm <cười> sớm sớm chấm dứt. Cuối cùng khi hết giờ thi, nó Ron và Hermione vội nhát ẩu ở... Nhát tả kính viễn vọng của tụi nó vô bao Đựng rồi phóng như bay xuống cầu thang xoắn Không một học sinh nào chịu đi ngủ Ai nấy tụ tập Ở chân cầu thang to tiếng bàn tán một cách xúc động Về những gì chúng vừa chứng kiến Hermione nói trong hơi thở hồn hển Với tức giận Mụ đàn bà ác độc Cô nàng dường như không nói ra lời vì quá tức tối To nâm thầm trục sức Bác Hagrid giữa đêm khuya Ernie Milan nói với vẻ thông thái, sau khi len lỏi qua đám đông để nhập bọn với nhóm Harry, rõ ràng là mụ muốn tránh vụ lùm rùm giống như vụ giáo sư Chaloni. John đã tỏ ra băn khoăn hơn nhiều hơn là xúc động, bác Hagrid chiến đấu giỏi quá hả? Không biết làm sao mà tất cả bùa chú đều dội ngược ra khỏi người bác ấy như vậy hả? Hơ mà run run nói, chắc là do bác ấy có mó người khổng lồ, không dễ gì điểm huyệt người khổng lồ, dẻo dai lắm. Nhưng thiệt là tội giáo sư McGonagall, bốn kẻ điểm huyệt bắn thẳng vô ngực bà, mà bà đâu còn sức trẻ giáo dai nữa. Ernie Macmillan trang trọng lắc đầu, kinh khủng, kinh khủng, thôi mình đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon nhé. Lũ học trò xung quanh Harry tán đi nhưng vẫn bàn tán sôi nổi về những gì chúng đã nhìn thấy. Do nói ít nhất thì tụi mình cũng được an tâm là bác Harry không bị bắt vô nhà ngục Akkaban, mình nhi là bác ấy đã đi theo thầy Dumbledore. Hermione nói trong dạng nước mắt giàn ruộng, mình cũng đoán vậy, ôi thiệt, chuyện này thật là đáng sợ, mình cứ nghĩ thầy Damarero phải sớm trở về cơ, Dè đâu bây giờ tụi mình mất luôn cả bác Hagrid. Tụi nó lưỡng tự uh, đi trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor thì thấy căn phòng vẫn còn đầy học sinh, vũ om sòm dưới sân trường đã đánh thức nhiều đứa học trò và mấy đứa này lại đánh thức bạn bè của tụi nó. Simmer và Dean đã về phòng sinh hoạt chung trước bọn Harry và đang kể cho mọi người những gì tụi nó đã nghe được từ trên đỉnh tháp Thiên Văn. Angeline Johnson lắc đầu nói nhưng mà tại sao lại đuổi thầy Hagrid lúc này chứ? Đâu phải như giáo sư Chelloni mấy năm nay thầy Hagrid dạy có tiến bộ nhiều mà. Hermione buông mình lọt thỏm xuống cây ghế, cay đắng nói: chẳng qua là mụ ấy ghét người lai, lâu nay mụ ấy vẫn luôn luôn tìm cách đuổi thầy Hagrid. Katie nói to để nói để được chú ý và mụ ấy tưởng là thầy Hagrid thả chó săn uh, vô văn phòng của mụ. Lee Jordan đưa tay bụng miệng thốt lên: "Quỷ thần ơi, chính anh mới là người thả chó săn vô văn phòng của mụ. Fred và George là lại, lại cho anh một cặp và anh đã lượm quan lượm nó qua cửa sổ văn phòng của mụ ấy." Tin nói: "Đằng nào thì muối cũng đuổi thầy Hagrid Thầy ấy đã quá thân cận với mụ cụ Dumbledore mà." Harry cũng thả mình lún xuống ghế ghế bành bên cạnh Hermione nói: "Đúng vậy." Lavender rằn rụn nước mắt. Mình chỉ mong sao cô McGonagall không bị sao hết. Colin Creevey nói. Tội này ngó cũng ra cửa sổ phòng ngủ thấy người ta đã đưa cô trở về tòa lâu đài, trông cô không được khỏe lắm. Alicia Spinnet khẳng định mạnh mẽ bà, Brom, bà Pomfrey sẽ chữa lành cho cô ấy mà bà ấy chưa bao giờ thất hạ bại. Mãi cho tận 4 giờ sáng, phòng sinh hoạt chung mới trở nên vắng vẻ yên tĩnh. Harry vẫn cảm thấy không buồn ngủ chút nào hình ảnh lão Hagrid cắm đầu chạy biến vào trong bóng đêm. Cứ ám ảnh nó hoài, nó căm giận mũ đến nỗi không thể nào nghĩ ra được một hình phạt nào thật tồi tệ để dành cho mụ. Mặc dù đề nghị của Ron là cho mụ vuông một chuồng, một bầy đu chùn đuôi nổ đang đói để cho chúng xé xác mụ mà ăn mới gọi là xứng đáng. Nó ngủ thiếp đi trong lúc lưu tính của trả thù gây gớm và ba tiếng đồng hồ sau tràng thức dậy trên giường với cảm giác thấy buồn trồn rõ rệt. Môn thi cuối cùng của tụi nó, môn lịch sử pháp thuật, mãi đứa. đến buổi trưa mới bắt đầu Sau buổi đầm tâm, Harry rất muốn trở về phòng ngủ đánh một giấc Nhưng vì nó đã tính buổi sáng, đó như buổi ôn tập cuối cùng Nên thay vì đi ngủ, nó lại ngồi bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung Hai tay ôm đầu, hết sức cố gắng uhm, Không ngủ gục trong lúc đọc lướt qua những cu... một số ghi chép cao chất ngất Một thương mốt mà Hermione đã cho nó mượn Vào đúng 2 giờ chiều, học sinh năm thứ năm bước vào đại sành đường và ngồi vào chỗ của mình với đề thi đã được đặt úp xuống trước mặt. Harry cảm thấy kiệt quệ, nó chỉ mong sao buổi thi kết thúc thiền nhanh để có thể trở về và đi ngủ. Để sáng hôm sau nó và John có thể đi xuống sân quýt đích, nó sẽ được cỡi lên cây trổi của John và thưởng thức cái niềm sung sướng khỏi vị học bài. Harry nhìn chừng chừng vào câu hỏi thứ nhất, mấy giây sau nó mới ý thức được là nó không hề đọc vô một chữ nào hết. Có một con ong vo ve trong một đặng.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 Nếu nó còn thì giờ thì sẽ quay trở lại câu hỏi này và nó cố gắng dồn sức vào làm câu hỏi số 5 tạo luật về sự bảo mật đã bị vi phạm như thế nào vào năm 1794 và những biện pháp đã được đề ra để ngăn chặn sự xảy ra một lần nữa nhưng cứ ngờ ngợm cái khó chịu là nó bỏ đã bỏ sót khá nhiều điểm quan trọng nó có một cảm giác là bọn Macron đã thâm nhập vào đâu đó trong cuốn truyện trong câu chuyện Harry cứ trông mong một câu tưởng mà nó chắc mẻm là sẽ trả lời được nên mắt nó sáng lên khi đọc tới câu hỏi số 14. Câu hỏi số 10, hãy miêu tả những tình huống đến, đến việc hình thành liên đoàn pháp thật quốc tế và giải thích tại sao các chiến tướng của Lichtenstein Lit... từ chối gia nhập. Harry nghĩ mình biết chuyện này nhưng đầu óc nó cứ chơi ra, ù -cà, cà cà nó mừng tượng rõ ràng một một cái tượng bằng chữ viết tay trong mớ và ghi chép của Hermione, sự hẹn sự hình thành liên đoàn pháp thuật quốc tế, nớ bên đọc bài ghi chép này hồi sáng mà. Harry bắt đầu viết, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn để cái chừng cái đồng hồ cát trên bàn giấy. Uhm, bên cạnh giáo sư Macbang, nó ngồi ngay sau đằng ngay đằng sau lưng Papaty Parin. Mái tóc đen dài của cô nàng này buông xõa dài xuống dưới lưng ghế. Một đôi lần Harry nhận thấy mình chăm chú nhìn mấy đúng, sáng vàng chéo li ti lấp lánh trong khi mái tóc cô nàng khẽ nhúc nhích cái đầu trong mái tóc khi cô nàng sẽ nhúc nhích cái mái đầu và nó tự uh, lắc đầu mạnh để xua đi hình ảnh đó. lãnh tụ tối cao của liên đoàn pháp thuật quốc tế là pierre barnacot nhưng sự bổ nhiệm của ông lại gây tranh cãi trong cộng đồng pháp thuật bởi vì xung quanh harry rất nhiều xung quanh harry tất cả những cây viết lông ngỗng đều đang chạy rào rào trên những tấm giấy da như những cuộc uh, chuột đào hang nhốn nháo barnacot đã làm gì đã xúc phạm đến các pháp sư nhỉ hay Harry cảm giác chuyện đó có liên quan gì thế nào với bọn quỷ khổng lồ nó lại chân chân nhìn vào mái tóc của Papati dám mà nó có thể làm được phép chiếc tâm trí thuật và mở ra một cửa sổ đằng sau đầu của Papati để xem uh, coi cái nguyên cớ nào liên quan đến bọn quỷ khổng lồ mà gây ra mối bất hòa giữa Pia Pankakot và cộng đồng pháp sư Harry nhắm mắt lại và vùi mặt vào hai để cho đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi của nó tối lại và dịu đi. Bonaco đã muốn chấm dứt việc săn lùng quỷ khổng lồ và đã dành cho quỷ khổng lồ những quyền lợi, nhưng Litenten lại đang có vấn đề với một bộ lạc quỷ khổng lồ núi đặc biệt số xa, đó là lý do nó mở mắt ra, đôi mắt nó nhức nhối và ứa nước mắt khi nhìn thấy tấm giấy da, thấy tấm giấy da trắng loá, nó từ từ viết hai dòng về bọn quỷ khổng lồ rồi dò lại những gì nó đã làm cho đến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 Harry tự nhủ hãy suy nghĩ đi, mặt nó vẫn còn vùi trong hai lòng bàn tay, trong khi xung quanh nó tiếng viết lông ngỗng vẫn chạy rào rào, những câu trả lời bất tận và cát cứ chảy xuống cái đồng hồ tính giờ thi trước mặt nó. Nó lại đang đi dọc theo hành lang tối tăm lạnh lẽo để đến sở bảo mật, bước đi bằng những bước chân vững chắc và có chủ định, thỉnh tháng lại chạy vội lên, quyết chí phép này phải cự đớn được mục tiêu. <cười> cánh cửa đen mở tung ra đón Harry như thường lệ và giờ đây nó đã ở trong văn căn phòng có nhiều cửa cánh cửa nó đi thẳng băng ngang qua sàn đá và đi ngang qua cánh cửa thứ hai những đốm sáng những đốm ánh sáng lung linh trên tường trên sàn tiếng lanh canh máy móc quại kỳ quái nhưng nó không có thời giờ để thám hiểm tìm tòi nó phải gấp gáp lên nó chạy mấy bước cuối cùng đến cánh cửa thứ ba cánh cửa này cũng mở tung ra như những cánh cửa khác một lần nữa nó được nó lại ở trong căn phòng Giống như ở bên trong thánh đường chật vật uh, những kệ, những dãy kệ chất đầy những cái cầu thủy tinh Lúc này nó sẽ đạt được cho đến khi khi đến được số 97 Harry quẹo vô trái vào vội vàng đi dọc theo lối đi giữa hai dãy kệ Nhưng ở tuốt đầu kia có một hình dạng Một hình dạng đen thui đang di chuyển trên sàn như một con thú bị thương Bao thử của Harry teo lại vì sợ, vì hồi hộp Một giọng nói phát ra từ chính miệng nó Một giọng cao và lạnh lùng hoàn toàn thiếu vắng Sự tử tế mang tính người, hãy lấy nó cho ta, bây giờ hãy nhắc nó lên, ta không thể chạm tới nó, nhưng mi thì có thể Cái hình dạng đen thui trên sàn hơi nghiêng một chút, Harry nhìn thấy một bàn tay trắng bệch, móng rất dài ở cuối cánh tay của chính nó Nắm lấy cây đua phép và dơ lên, nó nghe giọng nói thê nhé lại lùng hô lên, khổ hình Người đàn ông trên sàn đá thốt lên một tiếng thét đau đớn, gáng gượng, đứng lên nhưng lại ngã xuống còn quại Harry đang cười, nó giơ cây đũa phép lên, lời huyền được giải và cái hình thù trên sàn dê lên một tiếng rồi nằm bất động. Chú thể Voldemort đang chờ đợi. Hai cánh tay run rẩy của người đàn ông nằm trên sàn chậm chạp nhích vai lên, vài phân rồi lại nhấc đầu lên. gương mặt người này bê bết đầy máu, hốc khạc và nhăn nhúm vì những đau đớn vẫn cứng khỏi đầy thách thức. Sirius thì thào: "Mi sẽ phải giết ta", giọng nói lạnh lùng. "Chắc chắn cuối cùng ta sẽ giết". "Nhưng trước hết Mi phải lấy nó cho ta, Black à."